15. Quy luật làm việc nhóm, 15. Quy luật làm việc theo nhóm 1. Quy luật về tầm quan trọng, một cá nhân riêng lẽ không thể tạo ra thành công lớn được 2. Quy luật toàn cảnh, mục tiêu quan trọng hơn là vai trò 3. Quy luật thích hợp, tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình 4. Quy luật thách thức lớn, thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao 5. Quy luật chuỗi Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó. 6. Quy luật xúc tác, những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể thay đổi mọi thứ. 7. Quy luật tầm nhìn, tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin. 8. Quy luật, con sâu làm rầu nồi canh, những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả đội. 9. Quy luật về lòng tin, những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tưởng lẫn nhau khi làm việc. 10. Quy luật chi phí, nhóm làm việc sẽ thất bại trong việc vương tới tiềm lực của mình khi thất bại trong việc trả giá. 11. Quy luật ghi điểm, nhóm có thể tạo ra những điều chỉnh khi biết rõ vị trí của mình. 12. Quy luật vị trí, những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng. 13. Quy luật nhận dạng, những giá trị chung xác định rõ bản chất của nhóm. 14. Quy luật giao tiếp, sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn. 15. Quy luật về sự lợi thế Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo. Những đặc điểm của nhóm thắng cuộc Có các thành viên giỏi, hầu hết các thành viên đầu rất bình tĩnh và tự tin mặc dù họ có thể xứng đáng là những ngôi sao trong đội nhưng họ luôn tạo điều kiện để cả đội có thể tỏa sáng cùng nhau. Có thói quen thắng lợi bởi vì họ luôn có nhiều kế hoạch để thành công sau lưng họ, nếu không thì họ sẽ tham gia vào mọi hoạt động và mong chờ mình sẽ chiến thắng. Phát triển tính hiệp lực xuất phát từ việc thắng lợi và không chỉ được phát triển bằng những cấp số đơn giản mà còn bằng hàm mũ như một ít một mười Phát triển cả năng lượng tinh thần và thể chất để vượt qua những khó khăn. Tạo ra một bầu không khí thắng lợi làm cho mọi người xung quanh hiện diện như là người chiến thắng. Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những người mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội. Làm thế nào để cho các thành viên trong đội hợp tác tốt với bạn? Thường xuyên giao tiếp với mọi người và khen ngợi họ. Bàn bạc với mọi người về công việc của họ. Khuyến khích mọi người trong việc tham gia đặt mục tiêu cho cả nhóm. Hướng dẫn mọi người về tinh thần làm việc theo nhóm, các cơ hội.